Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện ngày hôm nay xảy ra như thế nào? Anh cũng thích nghe cô nói chuyện, nghe cô cười đùa. Bọn họ gây gỗ vì lương cạnh yêu, hơn 3 tháng không gặp mặt. Sau khi không liên lạc xong, nói sẽ trở lại như lúc ban đầu. Nhưng kể từ khi đó, cô không còn gọi điện thoại cho anh mỗi ngày. Đổi thành anh gọi điện thoại cho cô, đem cô về nhà xem phim rồi ăn cơm. Có phải là cô can bản không tha thứ cho anh không? Anh nhớ tới tiểu lang giác vào lần gây khổ đó có nói. Coi như, anh có nói mật mã hòa giải 100 lần, cô sẽ không tha thứ cho anh. Thật ra thì sau đó anh chỉ nói hai ba lần mật mã hòa giải đi. Tiểu lang giác vào gần gây gỗ đã nói. Được, em sẽ là em gái. Em sẽ không làm anh khó xử Em sẽ vẫn làm em gái của anh. Em sẽ vẫn làm em gái của anh. Tại sao đến bây giờ, khi nghĩ lại giọng điệu của cô khi nói câu kia, Làm cho tim anh có cảm giác đau đớn mờ mờ, ảo ảo chứ. Tại sao đột nhiên anh cảm thấy em là em gái, bốn chữ này thật là trói tay chứ. Giống như từ trong mộng sân tỉnh lại, ở trong lòng anh có cảm xúc nào đó mập mờ không rõ. Đối với anh, kêu muốn tỉnh lại, ở trong lòng anh rụng dịch không yên, đến tột cùng là cái gì. Hướng đường vũ vút vút điện thoại di động, tâm tình rất là buồn phiền. Nhanh một chút, tiểu lang sắc cùng với đại đảo hoa. Khi anh còn đang suy tư, thì chợt trong điện thoại di động đột ngột cao lên, hơn nữa còn là nhạc chuông quen thuộc của hái hồng lăng. Làm cho anh sợ đến mức thiếu chút nữa, làm rơi chiếc điện thoại di động xuống giường Anh cầm điện thoại rất ở trên người lên vội vàng bấm nút nghe. Tiểu lăng sắc à? Anh Vũ à? Sao thế? Giọng nói của cô nghe là lạ, đêm quê vui vẻ là cô đã dùng qua đại đảo hoa sao? Hướng đường vũ hô hấp không ổn định, lòng bàn tay truyện ra một tầng mồ hôi. Anh không khỏi cẩn trơn sợ hãi, muốn nghe lại không muốn nghe kết quả dùng thử đại đào hoa như thế nào. Ở trong lòng anh dâng lên một cỗ kích độc muốn đánh người, lại không biết nên tìm ai để mà xuống tay. Anh Vũ Hà, em với cạnh nghiêu vừa tới cảng dô thuyền, chúng em chuẩn bị lên thuyền rồi. Quý từ lăng nhìn gợn sóng lan tan trên mặt biển, thật ra thì cô cùng với cạnh nghiêu lên dô thuyền từ rất sớm. Ra biển cơi chơi một chuyến Cạnh nghiêu lại đem xu thuyền lái về bến cảng. lúc trước cập bến Bọn họ dùng xu dù thuyền ở bên bến cẳng Dù thuyền ở càng bến rừng thuyền Xu thuyền bị gió lay động ở cờ biển À, hướng đường vũ nửa ngày mới nặn ra được một âm thanh Anh rất muốn nói cái gì đó Rất muốn, rất muốn tiểu lăng sắc trở về Đừng dùng thử cái tên đại đảo hoa kia nữa Nhưng anh lại nghĩ Tiểu lăng sắc muốn khi cô 28 tuổi sẽ mang thai Muốn trước 30 tuổi sinh xong hai đứa bé, cô muốn kết hôn một nhà hạnh phúc mỹ mãn cũng giống như anh. Anh không có lý do gì để ngăn cản cô, cũng không có lập trường. Thanh thắn mà nói, ngoại trừ lúc trước Lương Cạnh nhiều có tiếng xấu xa, trong lòng anh cũng biết Lương Cạnh nhiều đối với Tiểu Lang Sắc thật sự là công tử. Anh đã bí mật biểu tra, Lương Cạnh nhiều đối xử rất tốt với Tiểu Lang Sắc, đã phá qua kỷ lục. Lương Cạnh Nghiêu năng lực làm việc tốt. Lại biết điều bên cạnh chăm sóc tiểu lăng xác, tài nấu nướng lại một bụng. Lương cạnh nghiêu có thể so sánh cùng với em rể là Lucien của anh. Thần là anh trai của tiểu lăng xác, anh nên chúc phúc. Anh Vũ à? Quý thừa lăng có một chút như đưa đám. Hơn nữa là tức giận. Tức giận đối với bản thân mình. Cô cho là qua đêm đó, cô không hề tiếc nuối mà chấm dứt tình yêu 26 năm cô giữ gìn Nhưng mà cô lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Gọi cung điện thoại này Cô ôm hy vọng mong manh Chờ đợi anh Vũ sẽ chợt nhận ra yêu cô Em phải nắm giữ đại đào hoa thật tốt Hướng đường Vũ bắt buộc bản thân nói Anh nên chúc phúc cho cô Giống như anh chúc phúc cho em gái đừng tâm Anh là anh trai cơ mà Anh là anh trai Anh là anh trai của tiểu lăng sắc cả đời này Là anh Vũ của tiểu lăng sắc Anh tự thôi miên bản thân mình như vậy Quý tựa lăng nhìn trăng sáng vừa tròn vừa lớn Nhìn ánh sáng bằng bằng trên mặt biển mà hồng mắt vành đỏ Anh Vũ à Qua tối nay em sẽ không về đâu Là có ý gì chứ Không có gì Cô bỏ qua Thật sự chấp nhận bỏ qua rồi Tiểu Lăng Giác à Anh muốn hỏi em một chuyện Em phải nói thật ra Anh hỏi đi Anh phản đối em cùng với Kiêu lôi tới Em nói cho dù anh có nói 100 lần mật mã hòa dài Em đều không tha thứ cho anh Anh vừa mới bất ngủ đang suy nghĩ Hình như anh chỉ mới có hai lần, nói mật mã hòa dài. Em lại đồng ý trở lại như lúc ban đầu. Anh Vũ à, ai phải nói trọng điểm là cái gì chứ? Có thể hỏi nhanh lên không? Em phải chuẩn bị lên xô thuyền rồi. Quý từ lăng nghe anh nói hai chữ cảnh yêu thì nước mắt rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net